Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại, Gã sẽ kể hết cho Đào về trường hợp của Hoàng Tiến Để đánh tan cái ý nghĩ của Đào từ trước đến nay Vẫn cho rằng Hoàng Tiến rất giàu ở bên Mỹ Những ngày kế tiếp Hoàng Tiến ở lại luôn nhà Hoàng Tần Không vào khách sạn nữa Đã lỡ than nghèo với thằng em Chả nhẽ ông lại ngày ngày nộp tiền cho ô tên Trong khi nó tha thiết mời ông ở lại Nhưng ở nhà thằng em cũng có cái hay Vì biết ông không có tiền Hoàng Tần đảm nhận mọi chi tiêu Đưa ông đi ăn đi chơi Thậm chí còn rúi cho ông một món tiền để tiêu vặt Hoàng Tiến ngượng lắm Nhưng không từ chối Ông hối hận Đêm đầu tiên vì quá say Ông đã không dần được kể hết cho thằng em nghe Là ông không còn đồng bạc dính túi Hôm sau tỉnh dậy Lúc ngồi uống cà phê Ông suy nghĩ một lúc rồi nói chữa lại Chú ạ Cũng may mà anh còn được căn nhà Mai kia ly dị xong Tòa sẽ ra lệnh bán nhà chi hai Thì ít lắm mỗi người cũng còn được độ vài chục ngàn đô Hoàng Tần nghe nói mừng lắm Mừng cho anh và mừng cho chính mình Gã bảo anh Anh muốn cưới vợ bên này thì để em tính cho Thiếu gì Nhân lúc anh em vui vẻ Hoàng Tiến bảo Hoàng Tần cho mượn đứt vài cây vàng Khi về Mỹ ông sẽ hoàn lại Hoàng Tần đưa ngay còn dặn thêm hết thì anh cứ bảo em một tiếng Hoàg Ti cười buồn nghĩ thầm trong bụng có lẽ chẳng có gã Việt kiều nào như ông về nước mà lại bắt người thân phải nuôi nhưng biết làm sao khi ông đang lâm vào bước được mấy ngày xuân qua đi công việc của hoàng Tần ở sở bỗng trở nên hết sức bận rộn đặt kế hoạch cho công tác năm mới học tập và huấn luyện liên tục có hôm 9 10 giờ đêm Gã mới ra khỏi phòng họp Hoàg Ti tiến ở nhà một mình cũng may cơm nước có liệu chăm lo chu đáo cần gì thì sai liệu ra phố mua về ông ít đi chơi một mình vì cái thú vũ trưởng không hấp dẫn lắm đối với ông và lại ông như con chim đậu cành mềm lúc nào cũng sợ du đáng, hoặc những kẻ lường gạt bám theo ông khi biết ông là việc kiểu cho nên chỉ khi nào có thằng em bên cạnh ông mới cảm thấy an tâm gia phố Một ôm Thấy ông cứ thơ thần ngoài sân Lựu bưng rổ rau muống lại gần Vừa nhặt rau vừa cởi chuyện những khi nhà chỉ có hai người Lựu vẫn thường lân la nói chuyện với Hoàng Tiến Vì bản tính liệu vốn hiếu khách và nhanh nhảo Nhất là vì món tiền Hoàng Tiến cho liệu lần trước Giờ này cô vẫn còn nhớ ơn Liệu hỏi ừ, Thưa ông, bao giờ ông về Mỹ ạ? Hoàng Tiến vui vẻ đáp Chắc độ hai tuần nữa Ôi thế ông ông có định ra Hà Nội chơi hay đi đâu không ạ ờ, Từ hôm ông về đến giờ con, con hình như không thấy ông đi đâu cả <cười> Mấy lần trước tôi đi hết cả rồi Với lại có đi thì tôi cũng chỉ muốn ra Bắc thôi Chứ trong Nam thì tôi biết nhiều rồi Năm 54 lúc tôi vào trong này tôi mới có 10 tuổi Thành ra tuy mang tiếng là người Bắc mà thật ra chưa biết Hà Nội nó thế nào Mãi đến năm ngoái tôi mới thật sự thấy Hà Nội lần đầu tiên Vừa nói, Hoàng Tiến vừa cúi xuống nhặt giao phủ với Lựu, nhưng Lựu vội rằng cái dổ lại và bảo. Ây chết, ông để mặc con ạ, ông cứ đừng làm, bẩn tay lắm ạ. Hoàng Tiến xoa hai bàn tay vào nhau rồi hỏi cho có chuyện. Thế cô giúp việc cho em thôi lâu chưa? Gặp cô mấy lần rồi đó mà chả bao giờ có cái dịp mà hỏi thăm. Ôi dạ thưa, con ở đây gần 2 năm rồi à. Tôi nghe giọng cô thì tôi đoán là cô mới ở ngoài Bắc vào đây có phải không? Dạ vâng ạ. Con ở Hà Nội vào ạ. Quê con mãi tận Bắc Ninh cơ ạ. Bắc Ninh à? Tôi cũng gốc người Bắc Ninh thế này. Thế gia đình cô có còn ai ngoài không? Ôi dạ thưa ông, à, còn mẹ con với hai đứa em ạ. Mấy hôm Tết sao, sao cô không về thăm nhà? Ôi trời ơi, ông ơi, con về làm sao được á? Ông con không cho về, à, mà có cho thì con cũng chả có tiền vé mà về. Tiền xe đắt lắm không ạ? À, thả con cứ để dành rồi con gửi về cho mẹ con. Ừ, bây giờ tôi tặng cô một ít tiền cô cô gửi về cho bà cụ với các em cô nhé. Ôi dạ vâng vâng cho con xin ạ, con cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Thế là quý hóa quá, mẹ con chắc mừng lắm ạ. Để tránh cho Liệu khỏi bối rối, Hoàng Tiến lại hỏi thêm, thích cô đã có gia đình chưa? Ôi dồi ôi, ơi, bọn con trai bây giờ nó khôn lắm ông ơi, con nghèo thế này thì có cái thằng nào nó dám lấy con? Hoàng Tiến cười chia sẻ rồi hỏi tiếp, Nhưng cô ở Hà Nội, sao lại vào trong này một mình? Rồi rồi làm sao em tôi gặp cô mà mà thuê cô đến giúp việc? Liệu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net